Sương thủy sam lườm anh ta Bằng đôi mắt đỏ ngầu Anh tránh ra tôi không muốn nhìn thấy anh nữa Nói xong Nước mắt cô lưng tròng Bàn tay vừa mới nắm vào chỗ đó của anh Giờ vẫn còn đang nóng hôi hồi Cảm giác giống như muốn đốt cháy đến tận cả tim gian cô Cô mở tay ra Không ngừng vuốt lên thân xe Cảm giác làm như vậy Có thể tuột bỏ cái sức nóng kia đi Cô làm gì vậy Vũ Phong kéo tay cô Mạnh tay như vậy cô không đau à Chiếc xe này đã lâu không được cọ rửa rồi, cô không thấy bẩn sao? Kể cả thế nó vẫn sạch hơn anh. Dương Thủy Sam chẳng họng anh ta ngay mà không nghĩ nhiều. Vũ Phong sầm mặt lại. Rất lâu sau, anh vẫn không nói câu nào. Miệng động đậy, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào khuôn mặt bị thương của Dương Thủy Sam, kìm nén sự bực bội trong lồng ngực chúng, nói Đúng, tôi xin lỗi, hành động lúc nãy của tôi đúng là có chút quá đáng, nhưng... Yết hầu vũ phong khẽ động đậy Nhưng tôi là đàn ông Tôi có ý với cô Đâu phải tự tôi có thể khống chế được Chêu cô là tôi không nên Nhưng cô làm đau tôi cũng là thật Với lại cũng chỉ có cô Mới khiến tôi trông thảm hại như thế này Bây giờ tôi cũng rất khó chịu đấy Cô có biết không hả Ngày bây giờ bên dưới của anh Anh có thể thấy dễ chịu được sao Điều đó cũng không liên quan gì đến tôi, loại người tinh trùng đầy não như anh gặp gái là hứng cả lên, trách tôi được sao? Dương Thủy Sam ấm ức lau nước mắt. Sắc mặt Vũ Phong lần này thực sự rất khó coi, anh áp sát lên người Dương Thủy Sam, đẩy cô lên xe, một tay vòng lấy cơ thể ngọ nguệ của cô, nghiêm mặt nhìn cô. "Đúng, tôi thừa nhận là tôi hứng khi tôi nhìn thấy cô, nhưng cô nói gặp ai tôi cũng hứng." Lời nói ra không có chút căn cứ nào, là cô vu oan giá họa cho tôi, tôi không chấp nhận. Vũ phòng tôi tuy từng có không ít bạn gái, nhưng để tôi có hứng cũng phải có điều kiện nhé, nó không dễ dãi như cô nghĩ đâu, nó phải gặp người nó thích thì mới có cảm giác được. Vậy nên, câu này ý là đang muốn nói với cô, anh thích cô, anh có cảm tình với cô. Hay chỉ có cái kia của anh mới thích cô, mới có cảm tình với cô. Dương Thủy Sam bặm môi, mắt đỏ lên, ấm ức lườm anh ta. Tóm lại, anh hùng này hết lần này đến lần khác làm trái với điều ước, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao. Gì mà hết lần này đến lần khác làm trái điều với trả ước? Nụ hôm đó, tôi thừa nhận là tôi vi phạm, nhưng chỉ có lần đó thôi, sao lại hết lần này đến lần khác được? Vũ Phong vừa nói vừa lau nước mắt cho cô. Hừ, chưa thấy ai mau nước mắt như cô, ai biết cô rồi mình nghĩ là cô trong sáng, ai không biết còn tưởng tôi làm gì cô cái nào vừa nãy anh không làm gì cô sao phụ xem phim kia tính thế nào đây dương thủy sam sụt sịt mũi hỏi anh xem phim phụ phòng chớp chớp mắt ngay sau đó cười phá lên ị lúc xem phim cô còn giả vờ ngủ vậy là cô cố ý rồi còn gì cô cố ý để đầu mình ngả xuống rồi vừa hay ngả vào môi tôi đúng chưa này tôi nói mà sao lại có thể ngả xuống đúng lúc như thế chứ cô giỏi lắm hóa ra là cô đã tính cả rồi Nếu nói như vậy thì rõ ràng là cô vi phạm trước cơ mà, là cô hôn tôi trước. Nếu giờ để ai phải làm bữa sáng thì có phải là nên để cô làm bữa sáng trong ba tháng trước không? Vũ Phong ôm ngực, khuôn mặt cười nhạo nhìn cô. Tôi không có, tôi không có giả vờ ngủ. Dương Thủy Sam vội vã giải thích. Là tôi ngủ thật, tôi ngả vào người anh xong liền tỉnh dậy luôn. Anh đừng có mà vu oan cho tôi, tôi không cố ý. Nhìn cô cuống lên. Được rồi, được rồi, tôi đâu có trách gì cô đâu. Vũ Phong bộ dạng vừa ăn cướp vừa la làng anh lấy tay giữ chặt cô, vỗ vỗ sau lưng cô, vỗ về. Sao lại giống như đứa con nít thế này, cuống thành ra thế này? Cô nghĩ là tôi giống cô sao? Tôi còn lâu mới thèm tính toán với cô nhé. Nếu cô thấy nụ hôn vừa rồi của tôi là vi phạm điều ước, thì chi bằng tôi cứ làm 3 tháng bữa sáng cho cô, không sao hết, tôi chịu phạt, chỉ cần cô đừng giận nữa là được. Thật không? Dương Thủy San mắt sáng lên. Tôi lại phải lừa cô sao? Hứ. Dương Thủy Sam lầm bầm Vũ Phong thấy cô bớt giận rồi, lúc này mới khuyên cô lên xe Được rồi, lên xe đi, đứng ngoài kẻo lạnh Trong xe có nước không? Có Vũ Phong tưởng nha đầu này muốn uống nước, vội đi ra phía sau xe lấy nước, mở nắp rồi đưa cho Dương Thủy Sam Hơi lạnh đấy, uống được không? Ai biết rằng Dương Thủy Sam lấy được chai nước liền đổ vào bàn tay vừa mới chạm cái kia của anh rồi rửa rửa sắc mặt Vũ Phong thay đổi, nghiến răng kèn kẹt chửi thề Đáng chết, người phụ nữ này Dương Thủy Sam không để ý đến anh, rửa sạch tay xong mới đưa nước lại cho Vũ Phong Gương mặt giờ đang đen như cái đít nổi, quay đầu ngồi vào trong xe mau lái xe đi, tôi muốn về nhà Dương Thủy Sam lên tiếng Vũ Phong nghiến chặt răng, hậm mực đóng chai nước Coi cái nắp chai đấy như là đầu của Dương Thủy Sam mà vặn Người phụ nữ này càng ngày càng không coi ai ra gì rồi Tại thành phố S. Số 7901 đi ra đi, có người đến thăm. Nghe không người đến, Cao Lâm Tuấn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có người thân nào đó nghe được tin nên đến thăm ông, hai tay đeo còng, theo quản tù hướng về phía phòng thăm nom. Vừa bước vào phòng thăm nom, nhìn thấy Trần Lan ngồi ở phía bên kia tấm kính, Cao Lâm Tuấn đứng hình mấy giây, cảm giác giống như bản thân đang nằm mơ. Nửa phút trôi qua, đến khi ông chắc chắn đây không phải là giấc mơ. Ông mới nhẹ nhàng điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt, bước về phía Trần Lan. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang tới gần, Trần Lan vội vã ngẩng đầu, nhìn thấy bóng hình cao to mặc bộ quần áo tù nhân màu xanh ấy, từng bước vững vàng tiến về phía bà. Tuy là đang ở trong tù, nhưng đâu đó vẫn là phong thái ấy, vẫn là sự ung dung, bình tĩnh ấy. Gương mặt điển trai tuy rằng đã có chút vết lưu lại của tháng 5, thậm chí còn có chút phóng khoáng. Nhưng mị lực đến phi thường Giây phút đó Trần Lan như nhìn thấy ông của những năm 20 tuổi Ôm trái bóng rổ Khoác lên mình đồng phục của đội bóng Nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời Bước về phía bà vành mắt bà bỗng chốc thấy ươn ướt A Thấy Trần Lan nhìn mình chăm chú Và Lâm tuấn lúc này mới lên tiếng gọi bà Trần Lan vẫn còn đang đắm chìm Trong dòng suy nghĩ của bản thân Thất thần Cầu muội thối Cao Lâm Tuấn lại gọi lại lần nữa Trần Lan ngớ ra Hoàn hồn trở lại Bà vội lau đi những giọt nước mắt cười nói với ông Ông vẫn khỏe chứ Cao Lâm Tuấn nhìn bà chăm chăm Nhìn vào vành mắt ro đỏ của bà Nhìn vào khuôn mặt hao mòn đi bởi năm tháng Ông không kìm lòng được Đưa tay ra vuốt Sao bà lại qua đây Dường như tất cả những hành động này Chỉ là điều đương nhiên mà thôi Đúng vậy Họ từ năm sáu tuổi đã ở bên nhau, tất cả những cử chỉ thân mật này đối với họ mà nói sớm đã trở thành thói quen, chỉ là đột nhiên đối diện với sự dịu dàng này của ông, Trần Lan có chút đau lòng, nhưng vẫn không quay mặt đi. Tôi, tôi đến đây thăm ông, xem ông ở đây có tốt không? Trần Lan hít một hơi, vành mắt hơi ướt. Thực ra tôi cũng chỉ là thử vận may chút thôi, còn họ nói dám quan chỉ cho người nhà đến thăm. Nhưng cậu đối trưởng kia vừa biết tôi là bạn của thị trưởng Thao, liền cho tôi vào, chứng tỏ họ đối xử với anh cũng khá tốt. Ừm, họ đối xử với tôi rất tốt. Bà nhìn tôi đi, tuy là bị còng tay còng chân, nhưng so với những bạn tù khác, tôi sống cũng không đến nỗi tệ. Bà yên tâm, tôi khỏe lắm. Cao Lâm Tuấn an ủi Trần Lan. Hai người tuy đã nhiều năm chưa gặp, nhưng lại không hề cảm thấy xa cách, vẫn thân thiết như xưa, vẫn khiến ông sóng lòng trào sân như vậy. Hoặc cả đời này, người phụ nữ duy nhất có thể khiến ông động lòng cũng chỉ có mình bà mà thôi, cho dù bây giờ họ đều đã già cả rồi. Lâm Tuấn, Trần Lan gọi ông, bà nhấp nháy môi. Tôi gặp con trai của ông rồi, rất ưu tú, rất giống với ông năm đó, bây giờ đang là một bác sĩ rất xuất sắc. Ngày trước khi tôi bị bệnh là cậu ấy giúp tôi phẫu thuật, phẫu thuật rất thành công. Nhắc đến con trai của mình, Đôi mắt khó đoán của Cao Lâm Tuấn sáng lên Thế giới này bé thật Cuối cùng hỏi Bà bị bệnh gì vậy? Sợ đã khỏi chưa? Ông lại không kìm được đánh mắt nhìn bà từ trên xuống dưới Gầy đi nhiều rồi Chẳng phải nói rằng phụ nữ khi già thì sẽ béo ra sao? Sao bà lại gầy đi thế này? Bà bây giờ gầy hơn rất nhiều so với 20 năm về trước Tôi khỏi bệnh rồi, không có gì đáng lo đâu thấy cao lâm tuấn vẫn quan tâm đến mình trần lan cảm động có chuyện ông vẫn chưa biết đúng không con trai ông và con gái tôi đang yêu nhau nói đến đây vành mắt trần lan lúc này nước mắt giàn rụa cao lâm tuấn nghe tin giữ người mất nửa phút sau cuối cùng ông mới cảm thán một câu cười cay đắng thế giới này mới trùng hợp làm sao đây có lẽ là ý trời Tình yêu năm xưa không thể tiếp diễn của họ, tình cảnh ấy giờ lại rơi vào con cái của hai người, như thể để cho chúng tiếp tục chặng đường tình yêu đầy tiếc nuối khi đó họ chẳng thể tiếp tục. Thật tốt quá! Chúng rất yêu nhau, yêu được sáu năm rồi, với lại chúng đã có một đứa con ba tuổi, đứa bé rất đáng yêu, càng ngày càng giống bố của nó. Cao Lâm Tuấn nghe đến đây có chút ngạc nhiên. Thật sao? Tôi được lên trước ông nội rồi sao? niềm vui không nói thành lời, kể từ khi ông bị ra vào đây đến nay, đây là lần đầu tiên ông để lộ ra đụ cười của mình. Khi cười lên, trông ông vẫn dạng người như thế. Đúng thế. Trần Lan gật đầu, bà lục lọi túi áo, lấy ra một tấm hình nhỏ. Tấm hình này là do bà đặc biệt đem tới cho ông xem. Ông nhìn đi, đây là hình của đứa bé, nó tên là Hướng Dương, nghĩa là hướng về phía mặt trời. Giờ nó đang sống cùng với chúng tôi. Cao Lâm Tuấn nhìn vào tấm hình một hồi lâu, ánh mắt xúc động, nụ cười càng thêm dạng dỡ. Giống Dương Thành ngày bé y đúc, rất đẹp trai. À, đã lớn như thế này rồi, tôi vẫn chưa gặp thằng bé lần nào, chưa nghe thằng bé gọi tiếng ông nội bao giờ. Ngạc nhiên thật, hóa ra trên thế giới này tôi đã có thêm một người thân nữa, cảm giác này thực sự rất lạ. Tốt, tốt quá. Chờ ông ra tù là có cơ hội gặp thằng bé rồi. Trần Lan không nhắc đến chuyện hướng dương bị bệnh. Bà cất tấm ảnh đi, nhìn vào cao Lâm Tuấn đang ngồi đối diện, so sự rồi lại nhấp nháy môi, nói tiếp. Lâm Tuấn, thật ra lần này tới tìm ông là có một chuyện muốn cầu xin ông. Bà đang nói cái gì vậy? Cầu xin gì chứ? Sao lại khách sáo với tôi như thế? Câu nói này của Trần Lan khiến ông nhớ lại chuyện của 20 năm về trước, bà ôm đứa con gái sắp chết của mình đến cầu xin ông. Lúc đó, bà quỳ dưới nền tuyết khóc không ngừng, khóc cầu xin ông cho bà vay tiền chữa trị cho con gái. Nhìn thấy bà như vậy, trái tim của ông như bị bóc nghẹt. Lúc đó, ông hận không thể đưa bà cao chạy xa bay, đi được bao xa thì đi. Nhưng sau cùng, họ lại có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác, chẳng ai rời khỏi được thành phố đó. Đến cuối cùng, ông đưa cho bà một số tiền, nhưng lại bị ổi muốn bà làm người tình của mình. Lúc đấy, ông hy vọng rằng hai bọn họ có thể cứ như vậy mà sống đến cuối đời. Ông từng muốn ly hôn, nhưng lại không ngờ rằng ôn thuần như muốn tìm tới cái chết, cùng với đôi mắt căm ghét của con trai, càng làm ông cả đời này không thể nào quên được. Họ suốt cục là có duyên, nhưng lại không có phận. Họ sau cùng vẫn có quá nhiều những ràng buộc không thể tháo gỡ, cũng chẳng thể từ bỏ. Cuối cùng, bệnh của con gái bà được chữa khỏi. Nhưng cũng từ khi đó, bà biến mất không một chút tung tích khỏi thành phố S Nhưng Cao Lâm Tuấn không hề biết rằng, thực ra Trần Lan lúc đó đã mang thai đứa con của ông Mà bây giờ đứa con đã mất, Trần Lan càng không thể nói chuyện này cho ông biết Nếu như có thể, bà hy vọng rằng bí mật này sẽ được chôn vùi mãi mãi, chôn vùi đến tận cùng lòng đất Có việc gì, bà cứ nói thẳng với tôi, nếu có thể giúp bà, tôi nhất định sẽ giúp Là thế này, ông biết mối quan hệ của tôi với nhà ông mà, con gái tôi muốn gả cho Dương Thành, vợ của ông nhất định sẽ không đồng ý. Nói thật lòng, tôi thấy hai đứa chúng cố gắng để được ở bên nhau như vậy, tôi thấy rất đau lòng. Nhìn chúng nó, tôi lại nhìn thấy mình của những năm đó. Tôi không mong chúng giẫm phải vết xe đổ của chúng ta, tôi muốn tác thành cho chúng, muốn nhìn thấy chúng hạnh phúc bên nhau. Tôi hy vọng ông có thể giúp chúng thay đổi được ý kiến của vợ ông là tốt nhất. Không thuyết phục được cô ấy cũng mong ông có thể tác thành cho chúng, cổ vũ chúng để chúng được ở bên nhau. Chúng cố gắng nhiều năm như vậy, thực sự cũng không dễ dàng gì. Tôi không muốn chúng bị chia cách, không muốn con gái tôi phải đau khổ. Thực ra Trần Lan sớm đã đoán được Ôn Thuần Như sẽ gây trở ngại cho chuyện tình cảm của Hoàng Ngân và Dương Thành. Ngoài việc tìm đến Cao Lâm Tuấn, bà thực sự không nghĩ ra được cách nào khác. Được, tôi đồng ý với bà, chuyện của chúng nó Tôi sẽ cố hết sức ủng hộ Chỉ là người đàn bà thâm độc như ôn thuần như Một khi bà ta đã quyết định Ai có thể thay đổi được bà ta cơ chứ Năm đó bà ta dùng mọi thủ đoạn Để ép ông lấy bà ta Về sau thậm chí còn chuốc ông uống thuốc kích thích Để sinh ra đứa con trai duy nhất của họ Cao Lâm Tuấn ghét bà ta đến tận xương Tủy Nếu không phải vì con trai Ông đã sớm ly hôn với bà ta rồi Nhưng ông biết rất rõ Cho dù đã ly hôn, người đàn bà đó cũng không dễ dàng gì mà tha cho ông và cả những người mà ông quan tâm Nhưng điều càng khiến cho Lâm Tuấn và Trần Lan không ngờ nhất Chính là năm đó, ôn thuần như sau khi đăng ký kết hôn với ông xong Liền sai người làm nhục Trần Lan Mà tên cưỡng hiếp đó lại chính là hàng xóm cũ của ông và Trần Lan Cũng chính là bố của Hoàng Ngân Về sau, Trần Lan liền cưới tên đàn ông đó Trái tim bà lúc ấy sớm đang nguội lạnh, gả cho ai, đối với bà mà nói, đã không còn quan trọng. Cảm ơn. Trần Lan nói lời cảm ơn với Cao Lâm Tuấn. Ông yên tâm, ông sẽ được ra tủ sớm thôi, bọn họ đang nghĩ cách rồi. Tôi biết, bà cũng đừng lo lắng cho tôi quá. Cao Lâm Tuấn vỗ về Trần Lan. Nói những lời này xong, Trần Lan thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, hòn đá đè nặng bấy lâu cũng không còn nữa. Bà không mong rằng chuyện của những người đi trước sẽ ảnh hưởng đến con bé. Giờ hy vọng duy nhất của bà chính là ông khỏe, con trai, con gái, cháu ngoại của bà sống tốt. Bà cũng chẳng ước mong gì hơn. Cuộc đời này cứ như vậy trôi qua, vui vẻ có, đau khổ có, cũng chẳng sống được bao lâu nữa là mọi thứ chấm hết. Cứ như vậy là tốt nhất. Về sau, hãy để bà đem tất cả những chuyện thế nhân trôn vùi hết xuống dưới lòng đất. Mạng sống của hướng dương đang ngàn cân treo sợi tóc, những ngày này Cao Dương Thành đã đi nhờ vả hết những mối quan hệ có thể nhờ vả, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được tế bào gốc tạo máu nào phù hợp với hướng dương. Đến tận lúc nhận được cuộc gọi của đoàn Vũ Đạt. Mấy người đến văn phòng tôi một chuyến đi, tìm thấy người có tế bào gốc phù hợp với hướng dương rồi. Thật vậy sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Hoàng Ngân mừng rỡ nói trong điện thoại. Dương Thành, Vũ Đạt nói đã tìm thấy người có tế bào gốc tạo máu phù hợp với hướng Dương rồi. Hoàng Ngân kích động ôm chặt lấy Dương Thành ở bên cạnh, không tìm được khóc lớn. Hướng Dương của chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Nào, nín đi, chúng ta đến bệnh viện xem tình hình thế nào đã. Cao Dương Thành léo khoác cho Hoàng Ngân, đỡ cô rồi đi ra ngoài. Chiếc xe lao như vũ báo hướng về phía bệnh viện A. 15 phút sau, xe dừng ở bãi đỗ xe. Hai người hớt hải đi về phía phòng làm việc của khoa huyết học Vũ Đạt Em ngồi xuống trước đã Đoàn Vũ Đạt kéo Hoàng Ngân và Cao Dương Thành ngồi xuống Vũ Đạt, có thật là như vậy không? Hoàng Ngân vẫn có chút không tin vào tai mình Cô thực sự rất sợ rằng mình vui mừng vô ích Hoàng Ngân, em ngồi xuống đã Đoàn Vũ Đạt ý muốn Hoàng Ngân ngồi xuống Trái ngược với vẻ kích động của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành bình tĩnh hơn hẳn Anh kéo Hoàng Ngân kêu cô ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh mình, con ngươi sâu hoắm nhìn về phía đoàn Vũ Đạt, không nói nhiều, chỉ chân thành nói một câu Cảm ơn Chỉ một tiếng cảm ơn đã bao hàm rất nhiều những điều muốn nói Đoàn Vũ Đạt ánh mắt lấp lánh, nhìn Hoàng Ngân Đấy là điều anh nên làm mà Anh nói xong, lấy trên bàn một bản báo cáo đưa cho Cao Dương Thành Chuyện này đối với hai người không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu Hai người xem trước đi. Cao Dương Thành nghiêm túc lật ra xem. Đây là bản báo cáo kiểm tra tái tạo thế bảo máu ghét. Anh xem lại thật kỹ mấy trang, xem hết thấy phía trên báo cáo viết tên của một người. Ngạc chú. Hoàng Ngân nhìn ánh mắt phức tạp của anh, không kìm được liền lấy nó ra xem. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên đó, cô cũng giống anh, đứng hình mất mấy phút. Cái tên rất rõ ràng, viết. Khuất Mỹ Hoa để em đi nói chuyện với cô ta." Hoàng Ngân đứng dậy định đi nhưng bị Cao Giang Thành cản lại. "Ngân Ngân, em không nói chuyện được với cô ta đâu, tin anh đi." Đoàn Vũ Đạt hiểu ra điều gì đó, nhìn hai người họ lúc này mới nói, kể Từ, sau khi Hướng Dương mắc bệnh, nếu có gặp ai đến xét nghiệm máu, tôi đều cố tình vi phạm quy định để làm đối chiếu cho họ. Hai ngày trước Khuất Mỹ Hoa cũng đến đây, cô ta chỉ đến làm xét nghiệm bình thường, nhưng tôi đã cho cô ta làm cái này." Kết quả bất ngờ, thực sự rất tốt. Thực ra, khuất Mỹ Hoa chỉ làm kiểm tra bình thường thôi, nhưng lại bị ôn thuần như lôi tới làm xét nghiệm trước khi kết hôn. Cảm ơn. Cao Dương Thành tiến lên phía trước, ôm vai cảm ơn đoàn Vũ Đạt. Đã nhiều năm như vậy rồi, cảm ơn anh vẫn luôn thay tôi chăm sóc cho hai mẹ con. Đừng nói những lời này nữa, nhiệm vụ trước mắt là phải thuyết phục được khuất Mỹ Hoa. Đoàn Vũ Đạt vũ vai Cao Dương Thành. Cao Dương Thành dẫn Hoàng Ngân rời khỏi bệnh viện. Tâm trạng của Hoàng Ngân có chút ngẩn ngơ, trong lòng còn lẫn lộn hơn. Vui ư? Đương nhiên là vui rồi, hướng dương của cô được cứu rồi. Nhưng thay vì vui mừng, cô lại thấy hưu quạnh nhiều hơn, bởi vì cô biết muốn thuyết phục được Khuất Mỹ Hoa là điều không đơn giản. "Sao thế? Chuyện đáng mừng như vậy sao em không cười?" Cao Dương Thành xoa đầu Hoàng Ngân, mở cửa xe giúp cô. Để cô ngồi vào bên trong Cuối người thắt dây an toàn cho cô Xong mới quay sang ngồi về phía ghế lái Lái xe đi Hoàng Ngân quay đầu hỏi Cao Dương Thành Người bên cạnh Ánh mắt tràn đầy mong đợi Anh nghĩ cô ta có đồng ý giúp chúng ta không? Tay cô lành lạnh Nghĩ xong lắc lắc đầu Anh không biết Ánh mắt của Hoàng Ngân ảm đạp đi vài phần Cô lắc lắc đầu Lại lắc lắc thêm lần nữa Cô ta chắc không đồng ý với chúng ta đâu, cô ta bây giờ chắc vẫn đang oán hận việc em cướp mất chồng sắp cưới của cô ta, sao có thể đồng ý giúp chúng ta cơ chứ? Cao Dương Thành vặn vặn vai mình, ngậm chặt môi, không nói gì nhiều. Anh sẽ đi nói chuyện với cô ta. Hoàng Ngân bặm môi, gật đầu. Xem ra bây giờ chỉ có thể làm như vậy thôi. Được rồi, đừng dài mặt ra nữa, cười lên được không hả? Chuyện này đối với chúng ta mà nói là chuyện rất đáng mừng, không phải sao? Cao Dương Thành nói xong, vân vê khuôn mặt cô, muốn trêu cô vui lên. Ừm. Hoàng Ngân nửa nụ cười, rũi tay ra ôm lấy bắp tay anh, dựa đầu vào vai anh. Dương Thành, đợi hướng Dương khỏi rồi, gia đình chúng ta đi chơi một tháng nhé. Em đột nhiên nghĩ gia đình ba người chúng ta được ở bên nhau thật không dễ dàng, không dễ dàng gì. Có quá nhiều yếu tố bên ngoài tác động vào họ, muốn họ phải xa cách nhau. Họ chỉ muốn được ở bên nhau thôi, mà sao khó khăn quá. Được, em nói cái gì thì là cái đó, đều nghe em hết. Cao dương Thành dựa đầu mình vào đầu Hoàng Ngân, xoa âu yếm. Ánh mắt vụt qua chút ảm đậm, tay ôm Hoàng Ngân càng lúc càng chặt. Có lẽ vào giây phút này, bọn họ đều nghĩ tới, nếu như... Khuất Mỹ Hoa lấy hôn nhân ra để làm cái giá phải trả, để chữa trị cho con của họ, thì họ phải làm thế nào đây? Anh có sự lựa chọn khác không? Không có. Đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh kia, lúc nào cũng có thể nói lời từ biệt với thế giới này, chính là con trai của anh. Anh không có sự lựa chọn nào khác. Chiếc xe hướng một mạch về nhà của anh. Cả chặng đường, tâm trạng hoàng ngân rất tệ. Cô cứ cúi đầu mãi như là đang nghĩ ngợi điều gì đó Cao Dương Thành nhìn vào gương chiếu hậu Bàn tay đang cầm lấy vô lăng khẽ nắm chặt Hoàng Ngân Vâng Hoàng Ngân ngẩn đầu nhìn Dương Thành Sao thế anh? Chúng ta bị theo dõi Bị theo dõi? Hoàng Ngân đưa ra Quay đầu lại cô nhìn thấy có hai chiếc xe màu đen đang theo sát bọn họ Sao lại như vậy? Hoàng Ngân không hiểu vội vã rút điện thoại ra để em báo cảnh sát cao dương thành vẻ mặt hiển nhiên lạnh nhạt nói thủ đoạn của mẹ anh hả hoàng ngân ngẩn ra sau đó liền cất điện thoại đi ngồi vững dương thành kêu lên quay đầu xe đuôi xe của anh quay một vòng về phía sau tiếng kít cú quay xe gấp vừa rồi đưa xe của họ đi vào cái ngõ ở ngay bên cạnh cả người hoàng ngân ngả về bên trái theo chiếc xe Cô lo lắng nắm chặt tay cầm, hỏi người đàn ông bên cạnh Sao bà ta phải làm như vậy, theo dõi chúng ta để làm gì, bây giờ bà ta muốn bắt anh hay là bắt em Anh không biết Cao Sơn Thành nói, nhấc điện thoại lên, gọi đi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy Kêu người của bà đi ngay Giọng nói đầy ẩn ý của Cao Sơn Thành khiến người khác phải lo ngại Ngoan ngoãn theo bọn ta quay về, như vậy sẽ không dọa đến người phụ nữ bên cạnh con Dương Thành, con đừng ép ta Vẫn câu nói đó, con không đấu lại được mẹ đâu Suốt cuộc bà muốn thế nào? Cao Dương Thành nghiến răng canh kết Theo ta về thành phố S tổ chức hôn lễ Bà đừng có mơ Cao Dương Thành nói Thế sao? Trong điện thoại, ôn thuần như hử lạnh Con biết mẹ có rất nhiều cách để con đi vào khuôn phép Nếu như người của mẹ bắt được Đỗ Hoàng Ngân Chỉ cần con nói một câu không đồng ý Thì mẹ đảm bảo một súng mất mạng đấy À đúng rồi, con đừng quên con còn có một đứa con trai Nó cũng là cháu nội của bà Cao Dương Thành hung hăng nhấn chân ga Xe lao như điên về phía trước Hoàng Ngân giật nảy mình sợ hãi Dương Thành, đừng như vậy Trong mắt anh toàn bộ là những tơ máu đáng sợ Hoàng Ngân đưa tay, nắm lấy bàn tay đang run dẩy của anh Cố gắng vỗ vệ anh Dương Thành, từ từ nói chuyện Bà ấy suốt cuộc vẫn là mẹ anh Bà ta là mẹ tôi, tôi không có mẹ như vậy. Điện thoại vẫn chưa tắt, Cao Dương Thành điên cuồng gào vào điện thoại. Bà bỏ qua cho bọn họ, tôi đi với bà. Cao Dương Thành gần một tiếng vào điện thoại, tay siết chặt vô lăng, đáy mắt đỏ quạch, toàn là sự ẩn nhẫn. Chân đạp lên thanh xe, cách một tiếng, xe dừng sững lại. Bỏ qua cho hai mẹ con họ, tôi theo bà về thành phố S. Cao Dương Thành nặng nề thở ra mấy hơi, ngực phập phòng vô cùng kịch liệt, tơ máu trong đáy mắt càng lúc càng rõ ràng, lại nghe anh nói tiếp. Sắp xếp cho tôi gặp Huất Mỹ Hoa, tôi muốn gặp cô ta. Bà muốn tôi cưới cô ta, không vấn đề, nhưng tôi cũng có điều kiện. Không làm được thì cùng nhau đi chết đi. Nói xong, Cao Dương Thành ném điện thoại, dầm một tiếng vào trong dòng xe cộ. Điện thoại lập tức vỡ tan nát, bị chiếc xe đang lao nhanh cán qua, không còn sót lại chút gì. Hoàng Ngân ngơ ngác nhìn anh, hốc mắt đã đỏ ửng lên. Cô muốn hỏi anh những lời vừa nói rút cuộc là thật hay giả, nhưng cánh môi run rẩy rất lâu, cuối cùng một chữ cũng không nói ra được. Cô từng nói, không cần biết anh quyết định thế nào, cô cũng đều theo anh. Cô không muốn ép anh, bên kia một người là mẹ anh, một người là ba anh. Sau khi kết thúc cuộc gọi, hai chiếc xe vẫn luôn chạy theo họ, đã biến mất trong dòng xe. Cao Dương Thành đưa Hoàng Ngân về nhà trước. Hoàng Ngân thẫn thờ trước cửa, nhìn vào ngôi nhà vô cùng bừa bộn, rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Ghế sofa bị xô đổ trên đất, toàn bộ đệm đều bị vạch nát, bông vải bay khắp nơi, Tivi đổ xuống đất. Màn hình đã vỡ tan rồi, nền nhà toàn là mảnh vỡ của những cốc nước vốn để trong tủ. Mọi thứ đều bị lật tung cả lên, ném vừa bộn trên sàn. Bàn trà cũng gãy mấy chân, đổ lệch về một góc đưa mắt nhìn quanh, dường như chẳng có chỗ nào là hoàn chỉnh cả. Hoàng Ngân sắc mặt trắng bệch, không quan tâm đến thủy tinh đầy dây chân mà lao vào trong. Mẹ, Dương Dương, mẹ, Dương Dương. Đây, đây Hoàng Ngân, mẹ đây, Dương Dương cũng ở đây. Vừa nghe thấy tiếng của Hoàng Ngân, Trần Lan vội vàng bế Dương Dương chạy từ bên trong ra. Sắc mặt Trần Lan xám như cho, cả giọng nói cũng run rẩy, còn Dương Dương. Hình như thật sự bị dọa sợ rồi. Sau khi vừa nhìn thấy mẹ, cơ thể nhỏ bé chui vào trong lòng cô, sợ hãi khóc lớn. Mẹ, mẹ ơi! Thằng nhóc vùi mình trong lòng Hoàng Ngân, khóc mãi không ngừng. Con yêu, đừng sợ, đừng sợ, có mẹ đây rồi. Hoàng Ngân không ngừng vỗ về sau lưng dương dương, làm cậu bé yên lòng, vừa quay đầu lại không nhìn thấy bóng dáng của Cao Dương Thành đâu nữa. Hoàng Ngân kinh ngạc. Lao đến ban công thì nhìn thấy thân ảnh lạnh lẽo của anh dưới tầng đang ngồi vào trong xe, sau đó chiếc xe lao đi như tên bắn. Hoàng ngân nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang nhanh chóng biến mất kia, ánh mắt càng trở nên ảm đạm, cuối cùng bị một lớp nước mỏng dần dần phủ lên. Bọn họ vẫn không có cơ hội ở bên nhau sao? Cao Dương Thành mang khuôn mặt âm trầm xông vào phòng hạng sang hải cảnh mẹ anh đang ở. Mặt anh u ám, mang đầy vẻ sát khí. Đám vệ sĩ thấy anh đi lên, chỉ dám cung kính đứng ngoài cửa, hô to một tiếng, cậu chủ. Không một ai dám lên tiếng hỏi một câu, càng không một ai dám ngăn cản anh. Bà ta đâu? Không nhìn thấy bóng dáng của ôn thuần như trong phòng, anh lạnh mặt hỏi vệ sĩ đứng cạnh. Bà, bà chủ đang bơi ở hồ nước nóng ngoài nhà. Cao Dương Thành xoay người, đi về hướng hồ bơi. Quả nhiên là ôn thuần như đang ngâm mình trong hồ nước nóng rộng gần 100 mét vuông dưới ánh mặt trời Xung quanh bà ta trải đầy cánh hoa hồng đỏ Bà ta nằm lên đó, ngửa mặt như hưởng thụ Mặc kệ ánh mặt trời chiếu rọi Cũng mặc kệ hơi nước nóng bao trùm lấy từng tấc cơ thể của bà ta Cao dương Thành đứng bên cạnh hồ nước nóng Hai tay nhét trong túi áo, lạnh lùng nhìn xuống mẹ mình Đến rồi Ôn thuần như giống như biết trước con trai mình sẽ đến vậy Cười rồi lao vào trong nước, lại lần nữa ngoi lên, dựa đầu vào thành bể, cười cười nhìn khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vẫn mê hoặc, khiến người ta khó có thể rời mắt của con trai trước mặt. Tha cho bọn họ! Cao Dương Thành tiếc chữa như vàng. Môi mỏng lạnh lùng đóng mở, đáy mắt chỉ toàn ý lạnh, không hề có nửa phần ấm áp. Có bỏ qua hay không đều là ở con thôi. Ôn thuần như nhún vai, cười lạnh lẽo. Cao Dương Thành mất máy cánh môi, cười lạnh Muốn tôi kết hôn, rất dễ, tha cho người nhà của tôi Người nhà Ôn thuần Như mỉm cười Người nhà của con là mẹ Ba mà cũng xứng ư Cao Dương Thành nở nụ cười, vẻ quyết tuyệt và khinh miệt trên khuôn mặt Ôn thuần Như sững sờ Cao Dương Thành lại dường như không muốn cùng bà ta nói về chuyện này Anh cầm điện thoại trên ghế nghỉ bên cạnh hồ bơi, bấm số gọi đi gọi cho khuất mỹ hoa là tôi ra ngoài nói chuyện có việc lời nói ngắn gọn đơn giản sau cùng anh tắt máy thuận tay ném điện thoại lên ghế nghỉ ánh mắt anh lại lần nữa rơi trên người của người mẹ trước mặt trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia không hề thấy một gợn sóng cũng không hề có một chút ấm áp càng chẳng có bất cứ cảm xúc nào nhớ kỹ những đau khổ hôm nay bà đã chút lên trên người con trai của bà bà đừng quên Trên người con trai của bà mang một nửa dòng máu của ác quỷ giống như bà đấy. Nói không chừng, lúc nó độc ác lên so với bà còn ác hơn. Cao Dung Thành lạnh lùng cười, nói xong cũng không nhìn sắc mặt càng lúc càng trắng bệch của mẹ, quay người đi ra ngoài. Ôn thuần như nhìn theo bóng lưng không hề có chút xúc cảm nào của con trai, trái tim bà ta run rẩy chỉ vào bóng lưng anh mà hết. Con đừng quên, ta là mẹ con. Tay bà ta vẫn run rẩy dữ dội cao dương thành không quay đầu cười lạnh một tiếng mẹ sẽ không quên cao dương thành mệt mỏi dựa trên sofa cúi đầu tay không ngừng nghịch chiếc bật lửa kim loại dưới ánh sáng u ám tròn tóc mai ngắn rủ xuống phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh một tầng bóng mờ nhạt sống mũi cao thẳng dây bóng đèn mờ càng thẳng đến mê người mà hai cánh môi mỏng đẹp đẽ lại lạnh giá khuất mỹ hoa nhìn gương mặt tuấn mỹ đối diện Trái tim không nhịn được mà đập thình thịch. Ôn Thuần như nói, bà ta nhất định sẽ giúp đỡ cô gả cho con trai của bà. Khuất Mỹ Hoa đương nhiên hiểu rõ, bà ta muốn mượn sự trợ giúp của nhà bọn họ để làm lớn mạnh thế lực kinh tế của Ôn Thị, cũng như muốn để ba của cô giúp Cao Lâm Tuấn rửa oan gia tù. Nhưng dù như thế, cô ta vẫn vô cùng cảm ơn vì mẹ chồng tương lai này, bởi vì cô ta yêu người đàn ông trước mặt đây, cô ta muốn có được anh khiến anh là của cô ta. cô khuất xem cái này đi. cao dương thành đem tài liệu bên tay ném đến trước mặt khuất mỹ hoa. khuất mỹ hoa lật xem một lát, có chút khó hiểu. đây không phải là báo cáo kiểm tra của em sao? cao dương thành không nhanh không chậm trong một liều thuốc hút vài hơi mới nói. tôi cũng không muốn vòng vo vò với cô. con trai tôi mắc hội chứng thực bào tế bào máu cần phải thay thế tế bào gốc, mà tế bào của cô. Vừa hay lại có thể phù hợp với thằng bé Cao Dương Thành nói đến đây Liền nâng mắt nhìn Khuất Mỹ Hoa trước mặt Việc này Chỉ có cô mới có thể giúp tôi Khuất Mỹ Hoa mới đầu sững sờ Sau khi hiểu rõ chuyện này Liền mỉm cười Cô ta nháy mắt Anh Cao muốn tôi giúp chuyện này Cũng không phải là không thể Nhưng mà anh biết đấy Tôi cũng coi như có một nửa là người làm ăn Chưa đàm phán kỹ càng Ai cũng không muốn làm Có phải không? Cô muốn gì? Cao Dương Thành rít một hơi thuốc Khói thuốc lập tức vây quanh Từng tầng mỏng manh che khuất gương mặt Tuấn Mỹ yên lặng của anh Ánh mắt đen như mực càng trở nên nặng nề hơn Khuất Mỹ Hoa khoanh tay mỉm cười Anh biết em muốn gì mà Cao Dương Thành không nhìn cô ta Lại rít mấy hơi thuốc Ánh mắt lại thâm trầm hơn Đổi cái khác Khuất Mỹ Hoa lắc đầu Không đổi Em chính là muốn anh Cao Dương Thành cười lạnh, nâng mắt yên lặng nhìn cô ta ngồi trước mặt, kéo kéo khóe miệng. Tôi sợ cô muốn không nổi, mất cả một đời, đáng không? Khuất Mỹ Hoa gợt gật đầu. Đời này không phải còn có anh bên cạnh em sao? Cao Dương Thành dĩ ốc cực. Cùng xuống địa ngục cũng muốn sao? Em không sợ. Khuất Mỹ Hoa nâng môi, khuôn mặt tràn đầy tự tin. Cao Dương Thành mở nắp bật lửa, lại đóng lại ngọn lửa lóe lên, lại bị dập tắt, lại lần nữa lóe lên. lách cách, lách cách, lách cách. tiếng kim loại va chạm từng tiếng, từng tiếng kích thích mảng nhĩ của khuất mỹ hoa khiến cô ta không nhịn được bất an. nếu đã không sợ, vậy thì cùng nhau thôi. cao dương thành cười đến tùy tiện, đến mê hoặc, lại cũng lạnh thấu tim. nụ cười của anh nhảy nhót sau ngọn lửa. một khắc đó, ngay cả khuất mỹ hoa cũng có chút khiếp sợ. Tay rũ bên cạnh lặng lẽ run rẩy Cứ vậy đi, sắp xếp xong tôi sẽ gọi điện cho cô Cao dương Thành nói xong đứng dậy liền đi Gió lạnh lướt qua quật lên áo gió của anh Trong hiu quạnh lộ ra sự che giấu khiến người ta nghẹt thở Không biết có phải là khuất mỹ hoa nghĩ nhiều hay không Nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy anh đã thay đổi rồi Thay đổi thành có chút lạnh lùng vô tình rồi Trong đôi mắt sâu đen kia, vừa rồi cô ta tuyệt đối không thấy nửa phần ấm áp và tình cảm. Cao Dương Thành tiện tay ném cái bật lửa trong tay và thùng rác bên cạnh, ngọn lửa nhanh chóng lé lên, sau đó bùng một tiếng, không đến nửa phút đồng hồ, thùng rác nổ tung. Anh lạnh lùng kéo kéo khóe môi, bỏ hai tay vào trong túi áo, bình tĩnh, đón gió mà đi. Mẹ, nếu đã thích thao túng cuộc đời của một người như thế, vậy thì... Bắt đầu từ hôm nay, cuộc diện này, con trai mẹ sẽ đánh cược hạnh phúc, đánh cược cả cuộc đời để chơi cùng mẹ. Anh không thể không thừa nhận, mẹ của anh nói đúng rồi. Chỉ cần bà ta muốn làm tổn thương người mà anh yêu, vậy thì anh không thể có khả năng bảo vệ bọn họ, mà hôm nay anh thề phải trở thành một ác quỷ để có thể bảo vệ Chu Toàn, người phụ nữ của anh và con của họ. Từ đó về sau, Hoàng Ngân thực sự không hề gặp Cao Dương Thành nữa. Cô đi bệnh viện A tìm anh, ngày nào cũng đi, nhưng ngày nào họ cũng nói với cô một câu trả lời giống nhau. "Bác sĩ Cao xin nghỉ rồi." Hôm đó, phòng làm việc khoa não không khí so với trước kia lại càng u uất hơn. Vũ Phong cầm đơn từ chức trong tay, dường như không thể tin được. Dương Thủy Sam căm hận ném toàn bộ kẹo cưới trong tay vào thùng rác. "Thầy Cao đang làm cái gì thế?" Sao đột nhiên kết hôn rồi? Cô dâu không phải là chị Hoàng Ngân sao? Dương Thủy Sam bực tức, hốc mắt bỗng chốc đỏ một vòng. Kẻ bạc tình, mỗi thằng đàn ông đều là kẻ bạc tình. Mỗi ngày, chị Hoàng Ngân đều đến hỏi thăm tin tức của anh ta. Thế mà anh ta lại đối xử với chị ấy như vậy? Anh ta xứng với tình yêu bao năm nay của chị Hoàng Ngân sao? Nói cưới là cưới, đến cả kẹo cưới cũng gửi tới phòng làm việc rồi. Ai thèm ăn thứ này của anh ta? Ai thèm chứ? Kết hôn liền tư chức, đến chúng ta cũng không cần nữa. quá đáng. Thật sự quá đáng lắm rồi Hoàng Ngân vừa mới đi đến cửa phòng làm việc Để nghe thấy Dương Thủy Sam Đang phẫn nộ, gào khóc bên trong Mỗi câu chữ cô đều nghe được Rõ ràng chân thực Cô thậm chí còn hy vọng mình nghe không rõ Nhưng mà cô lại vẫn cứ nghe được tất cả Người nào đó kết hôn rồi Người nào đó từ chức rồi Vũ phòng nhức mắt Thấy Hoàng Ngân đứng ngoài cửa Anh ta vội vàng đưa tay kéo Dương Thủy Sam Đừng nói nữa Chị Hoàng Ngân Vũ Phong vội hô một tiếng liền đi ra ngoài phòng làm việc Hoàng Ngân đứng im ngây ngốc ngoài cửa phòng Hốc mắt đỏ hồng Chị Hoàng Ngân, chị đến lúc nào thế? Vũ Phong tét miệng cười Đi quá nhanh lại quên cất lại đơn từ chức trong tay lên bàn Đơn từ chức của anh ấy Ánh mắt Hoàng Ngân rơi trên tay anh ta Vũ Phong giờ mới giật mình Vội vàng giấu tờ đơn ra sau lưng Không, không phải Đưa tôi xem Giọng nói của Hoàng Ngân có chút yếu ớt. Vũ Phong nhìn bộ dáng này của cô cũng không dám giấu giếm thêm nữa, vẫn là đem tờ đơn từ chức đưa cho cô. Hoàng Ngân đưa mắt nhìn, hốc mắt lại càng đỏ hơn. Cô hít một hơi, giả vờ bình tĩnh đưa trả lại tờ đơn cho Vũ Phong. Sau này anh ấy sẽ không quay lại sao? Giọng cô có chút run rẩy, nhưng Hoàng Ngân cố hết sức làm như mình không để ý. Cô nhịn xuống, nhưng lại khó khăn và đau đớn. Vũ Phong gật gật đầu, cổ họng khô đắng. Anh ấy kết hôn rồi à? Hoàng Ngân lại hỏi. Chị Hoàng Ngân. Mang kẹo cưới cho chị ăn với. Hoàng Ngân mỉm cười, một giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống từ khóe mắt. Cô hít mạnh một hơi, lại lần nữa nuốt nước mắt xuống, đẩy nhẹ Vũ Phong. Đi đi, lấy kẹo cưới cho chị, phải ăn kẹo cưới mới có may mắn. Ừ. Kẹo cưới bị Dương Thủy Sam ném vào thùng rác rồi Vũ Phong không dám đi Không sao Không phải là có túi gói vào rồi sao Một cái là được rồi Hốc mắt của Hoàng Ngân đã hoàn toàn ướt rồi Vũ Phong thực sự không nhìn tiếp được nữa Đau lòng như cắt Vội vàng đi vào trong phòng làm việc Lật tìm gói kẹo cưới trong thùng rác Nhặt lên một cái đưa cho Hoàng Ngân Hoàng Ngân nhận lấy Bàn tay nhỏ khẽ run Cô nắm chặt trong lòng bàn tay Mặc kệ lớp vỏ giấy của viên kẹo cọ vào lòng bàn tay cô, có chút đau, nhưng hoàn toàn đều không đau bằng trái tim cô. Cảm ơn. Cô mỉm cười rồi nói cảm ơn, sau đó quay người rời đi. Bóng người từ từ, từ từng chút, từng chút biến mất cuối hành lang, tay vẫn nắm chặt viên kẹo cưới, càng lúc càng nắm chặt hơn. Cô đứng bên cạnh thùng rác, nghiêm túc bóc từng chút lớp vỏ giấy của viên kẹo này, tay run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, cô không nhịn được mà gạo khóc. Bóc vỏ giấy, bỏ viên kẹo vào miệng. Ngọt quá, ngọt đến nỗi đắng chát trong miệng, đến dạ dày cũng đau đến co rút lại. Cô đứng bên cạnh thùng rác như vậy, vừa khóc vừa nghiêm túc nhai viên kẹo cưới trong miệng. Đây là kẹo cưới của anh, cô sao có thể không ăn chứ? Cô từng nói, bất kể thế nào, cô cũng sẽ đều chúc phúc cho anh, sẽ chúc phúc cho anh. Hòa Ngân dựa theo tường trượt xuống Nước mắt như mưa Cô cứ quỷ như vậy bên góc tường Mặc kệ các bác sĩ, y tá và bệnh nhân đi qua Mặc kệ bọn họ nhìn cô như nhìn vật thể lạ Còn cô chỉ quỷ ở đó khóc lóc lạc giọng Thông màng tất cả Cao Dương Thành Sao anh có thể một mình kết hôn rồi Không phải anh nói rồi sao Hôn lễ là của hai chúng ta Ai cũng không thể một mình kết hôn trước sao Anh quên là em đã đồng ý với anh Trong hôn lễ em sẽ nhảy với anh một điệu sau, đến bài nhảy em vẫn còn chưa tập xong, sao anh đã kết hôn rồi? Ngày đó, Hoàng Ngân không biết mình đã tự về nhà như thế nào nữa. quãng đường xe chạy nửa tiếng, cô đều dựa vào đôi chân mà đi về. Vừa về, cả người đều tê liệt trên ghế sofa, không đứng thẳng lên được. Cô nhắm mắt, có thể nghe thấy tiếng mẹ vẫn luôn gọi cô, dương dương cũng không ngừng sờ mặt cô. Nghe thấy thằng bé giọng non nứt, gấp gáp hỏi cô. Mẹ Hoàng Ngân, mẹ Hoàng Ngân, mẹ làm sao thế? Sao lại rơi nhiều nước mắt thế? Mẹ ơi! Bà ngoại, mẹ con cứ khóc mãi, mẹ bị làm sao thế? Thằng nhóc không ngừng lau nước mắt cho mẹ, lau mãi, lau mãi, rồi cũng khóc theo luôn. Hoàng Ngân rốt cuộc cũng không mở mắt ra, ôm chặt lấy dương dương vào lòng, rất chặt, rất chặt. Cảm giác này giống như mang tất cả những gửi gắm trong lòng cho cô vậy. Cuối cùng Hoàng Ngân không thể nhịn được nữa, đau đớn gào khóc thành tiếng. Con yêu, xin con đừng giống như ba con, không một tiếng động rời khỏi thế giới của mẹ. Mẹ yêu con, yêu con, cả cuộc đời này. Hoàng Ngân nhận được điện thoại của đoàn Vũ Đạt. Ngân Ngân, đưa rừng dương đến bệnh viện đi, khuất Mỹ Hoa đến rồi. Tay cầm điện thoại của Hoàng Ngân, run rẩy kịch liệt. Đến cả giọng nói cũng run lẩy bẩy. Cô ta đến rồi sao? Ừ, đến rồi. Tay cầm điện thoại của Hoàng Ngân mạnh mẽ nắm chặt. Để anh ấy nghe điện thoại. Tại sao lại là anh nói với em thế này? Anh ấy không phải là ba của con trai em sao? Nên là anh ấy nói, anh ấy nên cho em một lý do. Hoàng Ngân không kiềm chế được, hét vào điện thoại. Đoàn Vũ Đạt im lặng. Trong điện thoại vang lên tiếng khóc của Hoàng Ngân, từng tiếng, từng tiếng, xé trái tim của người ta, phát đau. Đến đây trước đi đã. Cao Dương Thành không nghe điện thoại. Lúc đoàn Vũ Đạt gọi điện, anh đã thở ơ đi ra khỏi phòng làm việc. Hoàng Ngân như cuồng dại, đón Dương Dương, chạy nhanh đến bệnh viện. Vừa vào bệnh viện, y tá nhanh chóng đón Lê Dương Dương, bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn diện. Hoàng Ngân trực tiếp lao tới phòng làm việc của đoàn Vũ Đạt. Trong phòng làm việc, ngoại trừ đoàn Vũ Đạt ra thì không hề có bất kỳ ai khác. Anh ấy đâu? Anh ấy đâu rồi? Hoàng Ngân đỏ mắt ép hỏi đoàn Vũ Đạt. Cậu ta đi rồi. Đoàn Vũ Đạt đau xót cho bộ dạng hiện giờ của Hoàng Ngân. Đi đâu rồi? Về nhà rồi sao? Hoàng Ngân có chút hoảng loạn, đôi mắt không hề có tiêu cự. Em đi tìm anh ấy! Em đi tìm anh ấy! Hoàng Ngân vừa nói vừa muốn chạy ra ngoài. Cô tìm tôi. Giọng nói suy sụp, không một chút ấm áp vang lên. Thân hình cao lớn bước từ ngoài vào. Anh không mặc chiếc áo khoác dài màu trắng quen thuộc, cũng không phải là một thân áo gió dài phiêu giật, mà là một bộ comple đen nghiêm túc. Comple cắt mây vừa vặn ôm lấy thân hình vững trãi của anh, áo sơ mi trắng đơn giản tinh tế, phối với một chiếc ca vát màu lam sẫm, quần tây cầu kỳ ôm lấy đôi chân thẳng thấp của anh làm thân hình anh càng cao lớn hơn. khí chất của anh vẫn nho nhã tôn quý như trước, nhưng so với trước đây lại thiếu đi sự thân thiết, nhiều thêm vài phần lạnh lùng giá bút. cô tìm tôi. hoàng ngân hơi sững người, nhìn thân hình cao lớn đẹp đẽ trước mắt, làn hơi nước mỏng manh phút chốc nhảy trong đôi mắt. em muốn một lý do. cánh môi của hoàng ngân khép mở, từ ngữ vỡ vụn từ giữa đôi môi tràn ra nước mắt lã trã. Hai cánh tay buông thỏng bên thân đau đớn nắm chặt. Cao Dương Thành, cho em một lý do, em muốn một lý do. Tâm trạng của Hoàng Ngân đã hoàn toàn mất không chế, bộ dáng cuồng loạn khiến người ta đau xót. Cao Dương Thành lại vẫn lạnh lùng nhìn cô như trước, sau đó đốt một điếu thuốc chậm chạp xít mấy hơi. Khói thuốc trắng làm tăng thêm phần ngương trọng trong đôi mắt lạnh lùng và trên ngũ quan mê người của anh. Tôi kết hôn rồi. Có nhiều lý do lắm, cô muốn nghe cái nào? Lời giải thích của anh trong đầu Hoàng Ngân được lý giải theo trăm nghìn cách, như là anh ấy vì con trai, như là anh vì ba của anh, hay như là anh bị ép buộc. Nhưng không ngờ anh lại dùng thái độ này nói với cô một câu như thế. Hoàng Ngân sững sờ, cảm thấy vô cùng khó thở. Trong đôi mắt đỏ ửng lóe lên một tia tổn thương rõ rệt. Cổ họng câm lặng như sắp không thể phát âm thanh nữa. Rất lâu, cô lắc đầu. Thôi bỏ đi, thực ra đi đến bước này cũng là lý do gì thì đều không cần thiết nữa. Cảm ơn anh đã cứu con chúng ta. Hoàng Ngân mạnh mẽ nhịn xuống, không để cho nước mắt đọng trong khoai mắt chảy ra. Nói xong, vòng qua anh chuẩn bị rời đi, lại vẫn dừng bước chân, không quay đầu, không nhịn được, hỏi anh một câu. Anh... thật sự, kết hôn rồi sao? Lúc hỏi ra câu này, Hoàng Ngân rõ ràng cảm nhận được giọng nói của mình run rẩy như chiếc lá bay trong gió. Đến cả trái tim cũng lung lay sắp đổ, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi ra vậy. Ừ. Câu trả lời nặng nề không một chút che giấu, cũng không có bất kỳ do dự, trả lời dứt khoát như thế. Thịch một tiếng. Dường như có trái bom trong đầu Hoàng Ngân nổ tung, làm cô tâm tư trống rỗng trong nháy mắt. Thân hình nhỏ bé lung lay, viện vào chiếc bàn bên cạnh cô. Cánh môi mấp máy, vẫn còn muốn kêu ngạo chúc phúc cho anh tân hôn vui vẻ, lại phát hiện ra lời nói đến bên môi vẫn không thể thoát ra được, chỉ có nước mắt không nhịn được, lặng lẽ tuôn rơi. Hoàng Ngân vội vàng đưa tay, hốt hoảng lau khô nước mắt, mới xảy bước mở cửa phòng làm việc, đi ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi phòng làm việc, hít thở bầu không khí tươi mới, Hoàng Ngân lại không thể khống chế được tâm tình của mình, gạo khóc thất thanh. Trong đầu toàn bộ đều là gương mặt đẹp đẽ, lạnh lùng vừa rồi của anh. Tim giống như bị rùi đâm vậy, từng nhát, từng nhát, mỗi lần đều xuyên vào nơi sâu nhất trong trái tim cô, đau khắc cốt ghi tâm. Hoàng Ngân đi ra khỏi phòng làm việc, dường như mang toàn bộ không khí trong đấy rút đi vậy, khiến Cao Dương Thành lập tức bị đè nén đến khó thở. Mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt đen nhánh lé lên tia đục ngầu, ngón tay cầm đầu lọc thuốc siết chặt, sau khi lại giết mấy hơi thuốc, mới hung hăng dập tắt vào gạt tàn. Bàn vũ đạt cau mày. Tại sao lại đối xử với cô ấy như thế? Cao Dương Thành lạnh lùng nâng mí mắt, vẻ mắt đã trở lại vẻ yên lặng ban đầu. Nhưng anh rốt cuộc cũng không nói nhiều. Dương Dương phải nhờ vào cậu rồi, cảm ơn. Nói xong, quay người ra khỏi phòng làm việc của Đoàn Vũ Đạt. Khi bóng dáng của Cao Dương Thành xuất hiện trong phòng làm việc khoa não, tất cả mọi người đều xôn xao. "Anh hai!" Vu Phong lập tức chạy qua đầu tiên, ôm chầm lấy Cao Dương Thành nói, "Tôi tưởng rằng cậu sẽ không trở lại nữa." "Thấy Cao Dương Thủy Sam vừa thấy Cao Dương Thành trở về, lập tức vui mừng đến phát khóc. Cuối cùng thì thầy cũng quay về rồi, em tưởng rằng thầy không còn cần bọn em nữa chứ. Thầy không biết đâu, cấp trên sắp chuyển em xuống khoa của bác sĩ Thái rồi. Xuống khoa tôi không tốt sao, này cô, có cần khóc đến mức như vậy không chứ? Thái Linh cũng đã đi tới, đấm một cái lên vai của Cao Dương Thành. Cậu hai, trở về được là tốt rồi, cậu không biết đâu, mấy ngày này cậu không có ở đây đã làm tổn thương trái tim của biết bao y tá trẻ rồi đấy. Không phải vậy đâu, mấy ngày thầy không ở đây, chị Hoàng Ngân đều chạy. Dương Thủy Sam nói xong câu này thì liếc mắt dò xét nhìn Cao Dương Thành một cái, nhìn thấy sắc mặt của anh không được tốt, liền vội vàng im lặng. Vũ Phong cũng nhìn thấy vẻ mặt của cậu hai không được tốt thì vội vàng ôm trầm lấy bờ vai người phụ nữ của mình, cười xòa nói. Cậu hai, đừng để ý, nhỏ này nói chuyện không ý tứ gì hết. Cao Dương Thành hơi nhách mi, cười cười. Từ lúc nào mà hai người lại thành như vậy hả? Cứ như anh không thèm để ý đến câu nói vừa rồi của Dương Thủy sam vậy. Vũ Phong gãi đầu. Được rồi, cậu đừng có trêu chọc chúng tôi nữa. Mau nói đi, rốt cuộc thì khi nào cậu quay về đội? Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đều bày ra, vẻ mặt chờ mong nhìn anh. Cao Dương Thành quét mắt qua tất cả mọi người, sau đó thì lắc lắc đầu. Tôi sẽ không trở về đâu. Cái gì? "Cậu Hai, cậu nghiêm túc chứ?" Sắc mặt của Vũ Phong trong nháy mắt liền trở nên trầm xuống. "Ừ." Bàn tay của Cao Dương Thành đặt ở bên trong túi áo, ngón trỏ không biết vô tình hay cố tình mân mê chiếc vật lửa làm bằng kim loại bên trong túi. Anh nhìn mọi người nói, "Hôm nay tôi đến đây là để chào tạm biệt với mọi người, sau này có duyên sẽ gặp lại." Anh nói xong, cũng không chờ mọi người trả lời, lại liền quay người rời khỏi văn phòng. Cậu hai Tất cả mọi người ở phía sau đều gọi anh lại. Âm thanh cực kỳ lớn, nhưng khi vào tay anh lại chỉ nghe nhẹ nhàng như có như không. Bác sĩ Cao! Bác sĩ Cao! Bác sĩ Cao! Cao Dương Thành không biết sau này cái tên này liệu có còn có cơ hội liên quan đến anh nữa hay không? Hay là cả đời này anh sẽ phải rời xa ba chữ này từ đây? Nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh. Tất cả mọi người trong văn phòng đều trở nên vô cùng chán nản. Dương Thủy Sam lại càng nét mình vào sâu trong lòng Vũ Phong hơn, nhịn không được lại bắt đầu nước nở. Bọn họ đều biết rằng, lần này đi, có lẽ bọn họ thật sự sẽ không gặp lại nhau được nữa, thật sự rất khó. Tất cả đều nói là lần sau gặp, lần sau gặp, nhưng mà rốt cuộc thì lần sau là khi nào? Có phải lần sau gặp lại Chính là sẽ không gặp lại nữa hay không? Vũ Phong nghĩ thế đây thì lập tức đỏ ửng cả đôi mắt Anh ta vậy mà cũng không hề chịu thua kém ai Cuối cùng nước mắt của người đàn ông này cũng chảy xuống Cậu hai, khoa não ngoại sẽ mãi mãi chờ cậu quay về Cho dù cậu rời đi rồi thì bác sĩ Cao vẫn luôn luôn ở đây Không thể nghi ngờ gì cả Phẫu thuật cấy ghép cho Dương Dương đối với Hoàng Ngân mà nói, nó đơn giản chính là một cuộc chiến lớn nhất, đáng sợ nhất của đời người. Phẫu thuật nhất định phải được tiến hành vào một tuần sau, nhưng trong vòng một tuần này, Dương Dương bắt buộc phải bắt đầu ăn những loại thức ăn, loại trừ độc tố. Tất cả các loại đồ ăn đều phải được trải qua quá trình trừ độc ở nhiệt độ cao mới được phép ăn. Mỗi ngày Hoàng Ngân đều dẫn Dương Dương tới các phòng khoa khác nhau để hội trần. Cho đến sau khi xác định được là ngoại trừ bệnh về máu da Dương Dương không còn mắc phải những loại bệnh gì khác nữa Thì mới sắp xếp phẫu thuật cho cậu bé Mỗi ngày đều xếp hàng đăng ký Xếp hàng hội trần Khiến Hoàng Ngân bận rộn không ngừng Nhưng cô lại thích cái loại cảm giác bận tới mức không thể phân thân này Như vậy thật tốt biết bao Bận rộn khiến cô có thể quên đi tất cả mọi đau buồn và tổn thương Cũng có thể giúp cô quên đi được người đàn ông đó Cho dù có nhiều lúc Cô chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được bóng dáng thân thuộc kia. Anh sẽ ở bất kỳ một chỗ nào mà bọn họ không thể nhìn thấy được mà không ngừng hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu, cũng không bao giờ tiến gần lại chỗ bọn họ. Mà Hoàng Ngân cũng sẽ làm như không hề nhìn thấy, chỉ là có thể thực sự làm được việc làm như không thấy, thấy nhưng không quan tâm đó rất khó. Dường dương cuối cùng cũng được đưa vào phòng cấy ghép vô trùng rồi. Tất cả mọi người thân đều không được tiến vào bên trong cùng cậu bé, nên ngay cả đồ ăn hàng ngày cũng nhất định phải được giao cho y tá, sau khi y tá khử độc mới được đưa vào bên trong phòng. Hoàng Ngân thật sự hy vọng bản thân mình có thể vào trong cùng với con trai chiến thắng trận chiến này, nhưng cô biết rằng cánh cửa này, thằng bé chỉ có thể bước qua một mình mà thôi. Dương Dương ở trong phòng cây ghét ba ngày. Ba ngày sau, phẫu thuật cây ghét mới coi như... Chính thức được tiến hành. Trước khi cây ghép tủy xương, Dương Dương bắt buộc phải trải qua một đợt điều trị hóa chất cực lớn. Chỉ nghe đến hai chữ hóa trị, cả người Hoàng Ngân thiếu chút nữa đã sụp đổ rồi. Cô biết đây là con đường mà Dương Dương nhất định phải trải qua để chiến thắng bệnh tật. Nhưng mà, cho dù là như vậy, cô vẫn thực sự đau lòng muốn chết. Nhưng cô lại không thể nói được cái gì cả, chỉ có thể một mình trốn trong một góc khóc thầm đúng vậy, cô đau lòng vì bé con của cô, cô không có cách nào nhìn thằng bé đau đớn hết lần này đến lần khác được thằng bé thật sự vẫn còn quá nhỏ cô mãi mãi không thể quên được bé con sau khi trải qua hóa trị, cái cảm giác tra tấn tàn nhẫn đó, cô thật sự mong rằng tất cả mọi đau đớn đó có thể chút hết vào người cô cô chỉ cầu mong bé con của cô được bình an, khỏe mạnh mà thôi đừng khóc nữa Tiếng bước chân vang lên phía sau cô, cuối cùng thì dừng lại ngay bên cạnh cô. Cao Dương Thành dơ bàn tay ra đưa cho cô tờ khăn giấy. Đây là quá trình điều trị mà mỗi cuộc gây ghét chữa bệnh đều bắt buộc phải trải qua. Hoàng Ngân ngẩng đầu nhìn anh một cái. Anh vẫn luôn là anh, một người lạnh lùng mê hoặc, nhưng cũng trong đôi mắt thâm trầm đó của anh, cô cũng không thể nào nhìn thấy được Cao Dương Thành của ngày xưa nữa. Anh đã thoát bỏ hết vẻ ấm áp trước đây đi rồi. Anh thay đổi thật rồi. Hoàng Ngân đưa tay, nhận lấy tờ giấy, kiềm chế dòng nước mắt, thút thít một tiếng. Cảm ơn. Nên làm thôi. Anh vô cùng lễ độ. Nhưng càng như vậy lại càng khiến Hoàng Ngân đau trong lòng không ngừng. Cảm ơn các anh đã đồng ý cứu con tôi. Trong đôi mắt đen tuyển của Cao Dương Thành lóe lên vài tia sáng qua một lúc lâu, anh mới khản giọng sửa lại chính xác lời nói của cô. là con của chúng ta. chỉ một câu nói thôi, lại khiến cho vành mắt của hoàng ngân đỏ lên trong nháy mắt. cô đột nhiên như nhớ lại điều gì đó, đứng thẳng người lên, có chút hoảng hốt nhìn cao dương thành, ngón tay theo bản năng nắm chặt lấy khuỷu tay của anh. Xương thành, các người, có phải các người sẽ dành con trai với tôi hay không? hoàng ngân vừa nghĩ tới khả năng này toàn thân cô lập tức run rẩy không ngừng, trong mắt toàn bộ đều là nước mắt của sự hoảng sợ. "Không phải như thế, có đúng vậy không? Tôi cầu xin anh, cầu xin các người, đừng cướp Dương Dương khỏi tay tôi, anh giúp tôi khuyên nhủ mẹ anh, đừng để bà ấy mang con tôi đi." Nếu như bọn họ thực sự cướp Dương Dương khỏi cô, thì thực sự cả đời này cô cũng không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Cô cảm thấy sẽ không sống được mất. Không có Dương Dương thì nhất định cuộc sống sẽ không hề tốt hơn cái chết là bao Sẽ không đâu Cao Dương Thành trả lời chắc như đinh đóng cột Bàn tay của anh còn đặt lên bàn tay run rẩy mơ hồ của Hoàng Ngân Dường như đang muốn cho cô thêm vài phần yên tâm Anh hứa với em, bọn anh sẽ không tranh giành Dương Dương với em Anh không giành, mẹ anh cũng như vậy Sau này sẽ không có ai trong bọn anh can dự vào cuộc sống của em nữa Tin anh đi Hoàng Ngân nghe xong lời khẳng định như vậy của anh Lẽ ra phải nên vui mừng Không phải sao Nhưng mà Một câu Sẽ không có ai trong bọn anh Can dự vào cuộc sống của em nữa Câu này giống như một con dao sắc nhọn rạch sâu một đường vào trái tim cô Khiến nó phải chảy máu Đau đớn đến mức cô phải co rúm người lại một chỗ Cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác gật đầu Mặc kệ nước mắt tùy ý rơi xuống Mười ngày Mười ngày trị liệu liên tục dường như muốn cướp đi luôn tính mạng của Dương Dương Mỗi ngày cậu bé đều nôn ra không ngừng Nôn rồi lại ăn Ăn rồi lại nôn Cảm giác giống như Nó muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng vậy Hoàng Ngân ở bên cạnh xem Mà không ngừng lau nước mắt Từ đầu đến cuối cô đều không hiểu Tại sao ông trời lại nỡ lòng nào Đi dày vào một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ Cô tự nhủ trong lòng hết lần này đến lần khác Không sao cả Qua lần này thì sẽ không sao nữa rồi Vĩnh viễn sẽ bình an thôi Tuy nhiên trong lòng cô Lại rõ ràng hơn ai hết Đối với cuộc cây ghép tủy sống này mà nói Thì nó không chỉ là bước đầu tiên Trong một chặng đường chiến đấu dài mà thôi Sau khi hóa trị kết thúc Các bác sĩ đem tế bào gốc Sau khi lấy ra khỏi người khuất mỹ hoa Cây ghép vào người dương dương Sau đó cùng chờ đợi bọn chúng bén dễ, nảy mầm Quá trình phẫu thuật cấy ghép Dường như đến đây là kết thúc rồi Nhưng ai cũng biết rằng 10 ngày sau đó mới thực sự Là khoảng thời gian quan trọng nhất Dương Dương bé nhỏ Vẫn ở lại trong phòng cấy ghép vô trùng như trước Các bác sĩ liên tục Quan sát tình trạng sơ đồ tạo máu của Dương Dương Nhưng đáng mừng ở chỗ Cậu bé này không hề nảy sinh ra Bất cứ hiện tượng phản ứng khác thường nào Tế bào gốc tạo máu mới Cũng đang dần dần sản sinh trong cơ thể cậu bé Bắt đầu tạo ra những tế bào máu mới Sơ đồ tạo máu dần dần tăng lên ngày một ổn định hơn, thẳng đến một tháng sau, Dương Dương đã thuận lợi khỏi bệnh. trong suốt một tháng này, dường như Hoàng Ngân đã bái lạy hết một lượt tất cả các vị thần linh mà cô có thể bái lạy rồi. cô quỳ trước thần linh trong nhà, hai tay chấp thành hình chữ thập, nước mắt tùy ý rơi, không ngừng quỳ lạy trước tượng Phật. thực ra từ trước đến nay, cô không hề có tín ngưỡng tôn giáo gì cả. Nhưng từ khi bệnh tình của Dương Dương chuyển biến tốt hơn thì cô liền nguyện ý tin tưởng tất cả mọi sự vật tốt đẹp. Có tin ngưỡng, có chờ mong, có hy vọng. Thế giới dường như cũng trở nên tươi đẹp hơn trong nháy mắt. Hoàng Ngân đem cơm trưa tới bệnh viện. Trên đường đi tâm trạng rất vui vẻ. Nhìn thấy các vị bác sĩ và y tá, Hoàng Ngân đều rất nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Hoàng Ngân mở cửa phòng bệnh của Dương Dương ra thì lập tức sững sờ. Cô thấy Cao dương Thành đang ngồi ở trên rừng bệnh, kể về câu chuyện công chúa Bạch Tuyết cho Dương Dương. Hốc mắt cô trở nên ươn ướt, thiếu chút nữa, nước mắt đã rơi xuống. Cô nhớ không phải anh chỉ biết kể về Hồng Quân Trường Trinh thôi sao, từ khi nào lại vui vẻ kể về câu chuyện ấu trĩ như vậy chứ? Hoàng Ngân không nhẫn tâm làm phiền cha con bọn họ nói chuyện, bởi vì cô hiểu rõ hơn ai hết, khoảnh khắc này đối với bọn họ mà nói, đó cũng là một loại xa xỉ. Cô lặng lẽ lùi ra ngoài, yên lặng ngồi dưới ghế bên ngoài phòng chờ đợi, cũng yên lặng để lắng nghe. Cuối cùng, công chúa Bạch Tuyết và Hoàng Tử sống vui vẻ, hạnh phúc mãi về sau. Cao Dương Thành kết thúc câu chuyện. Dương Dương bé nhỏ lưu luyến nghiêng đầu vào trong lòng anh, đôi mắt to sáng chớp chớp nhìn anh. Ba ơi, sau này cả nhà chúng ta sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc đúng không ạ? Âm thanh non nớt của cậu bé vang lên hỏi Cao Dương Thành. Cao Dương Thành vuốt ve cái đầu nhăn bóng của cậu bé. Mẹ và con đều sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc. Vậy ba thì sao? Cậu bé ngẩng đầu nhìn Cao Dương Thành, đôi mắt to chớp chớp có chút đáng thương nói. Cha không cùng con và mẹ sống hạnh phúc sao? Cao Dương Thành giúp Dương Dương đắp lại chân, dường như suy nghĩ rất lâu mới lắc lắc đầu. Ba cũng không biết. Hạnh phúc. Hai chữ này hẳn là sinh ra trên đời này không dành cho anh, anh căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. có phải ba muốn rời bỏ con và mẹ không? một cậu bé từ trước đến nay đều rất mẫn cảm, nên dường như đã nhận ra được manh mối gì đó. bên ngoài, ánh mắt của hoàng ngân cũng không khỏi ẩm ướt, nhưng cô cố gắng nhịn lại, không để bản thân mình bật khóc. sẽ không đâu. câu trả lời này của cao dương thành vô cùng chắc chắn. Cho dù con và mẹ con đi đến đâu, ba vẫn cũng sẽ luôn dõi theo hai mẹ con. Bà sẽ không để hai người phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa đâu. Đây chính là mục tiêu cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời anh. Ba ơi, con cảm ơn ba. Cậu bé nằm trong lòng anh, thật lòng nói ra lời cảm ơn. Mẹ nói tính mạng của con là do dì khuất cứu, vậy nên mẹ bảo con nói với ba một câu, bảo ba thay con cảm ơn dì khuất. Được.